Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước luôn tránh mặt tôi sao Cái đó em có chuyện muốn nói với anh Về mặt cô cô lúng túng Bởi vì cô đúng là trốn anh thật Bây giờ bị anh vặt trần cũng hơi ngượng ngùng Nhưng trong mắt của tiền tiên dương Chính là cô có thật thật mình Em muốn nói cái gì Thật ra thì anh cũng không biết Rốt cuộc là mình có muốn nghe cô nói không Nói cô xin lỗi anh Xin anh hãy thả cô đi Để cho cô cùng với Tống Khánh chân Ở cùng một chỗ Hay là muốn nghe cô nói Cô đang mang thai đứa con của anh đây Nếu như lời nói buồn cười Lại khốn kiếp như vậy Cô thật dám nói ra Vậy thì anh, anh có thể làm gì anh lại đáng chết công buông cô ra sao Thiên Dương à Em, em mang thai Về mặt của cô vừa mong đợi Vừa sợ bị tổn thương nhìn anh Lòng của cô bình bịt cuồng loạn Hy vọng có thể nhìn thấy Về mặt vui mừng của anh Cô không nói gì nữa Nín thờ chờ đợi tuyên bố của anh Hiện tại anh mới biết Mình quan tâm cô nhiều như thế nào Ngay cả cô có thể nói là thích anh Bởi vì anh đáng chết là hy vọng Đứa bé trong bụng của cô Là của anh Là con của tiền thiên dương anh Chưa bao giờ anh chịu có con Lại giữ lại vì một người phụ nữ Mà hy vọng đứa bé trong bụng cô Mang huyết mạch của anh Đó là một chuyện bị hại đến cỡ nào chứ Đứa bé kia Anh cúi đầu Không muốn nhìn thấy cương mặt cô hiện lên vẻ hốt hoảng. Là con của tôi sao? Thiên Dương à? Trong lòng của ngài dĩ yêu vốn là cẩn trương cuồn loạn. Sau khi nghe được câu này bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, nhảy chậm hơn. Cô không thể tin được. Nhìn chăm chăm vào người đàn ông không muốn liếc nhìn mình. Không ngờ cô lại nghe thấy lời nói đáng sợ. Không tin người từ chính miệng của anh. Dần dần tay chân cô bắt đầu lạnh lẽo. Máu hình như không có cách nào chạy dọc hết thàn thân thân thể giống như trong hầm băng, cho đến khi lòng của cô cũng đông lạnh đến hoại tử mới thôi. Cô cho là mình sẽ phải rơi lệ, nhưng mà không có, chỉ nhắm đôi mắt cô khóc lại. Cô cho là mình sẽ tuyệt vọng vô lực, nhưng mà không có. Cô dùng hết sức nắm chặt quả nắm đấm. "Chúng ta ly hôn đi." Cô chợt gầm lên. "Không thể nào." Vừa nghe đến cô nói ly hôn, thì Tiền Thiên Dương lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh vốn cho là anh sẽ thấy vẻ mặt ớt ức, cặp mắt đỏ vì góc cầu riêng tha thứ của ngài dị yêu. Lại không ngờ, cô dùng một ánh mắt bì phẫn nhìn anh chằm chằm. Em thật sự là không thể tin được, anh lại có thể hoài nghi, đứa nhỏ trong bụng em không phải là của anh. Cô tuyệt vọng nhìn anh chằm chằm, người đàn ông mà cô yêu lại làm tổn thương trái tim của cô đến như thế. Nếu như anh đã không tin, thì chúng ta liền ly li hôn đi để cho em đi tìm cha của đứa bé. Cô lần đầu phát hiện thì sao cô cũng thể nói ra những lời giễu cợt ác liệt đến như vậy. Em muốn đi tìm Tông Khánh Chân sao? Tiền Thiên Dương vừa nghe thì lời giận càng lớn, anh giống lên. Tôi không cho phép, tôi sẽ không đi. Anh làm sao có thể mương tay được người phụ nữ anh yêu được cơ chứ? Đúng vậy, bây giờ anh đã thừa nhận rằng anh yêu cô. Đã yêu mọc rễ không có cách nào tự kiềm chế. Thậm chí chỉ cần dễ yêu kêu anh, tin tưởng cô, anh liền nguyện ý cái gì cũng không biết mà tiếp nhận đứa bé kia. Khánh khánh ư, cô chật trợn mắt, cảm thấy lời của anh nói thật là hoang đường. Tiền thiên dương, anh thật sự là đáng ghét, lại thật là đáng buồn. Mặc kệ em nói như thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn với em, nên em hãy từ bỏ ý niệm này đi. Anh cắn răng, về mặt không cảm xúc say lưng đưa về phía cô. Bị phản bội khiến anh nặng nề đóng chặt mặt lại. Còn về phần đứa bé này, em muốn bỏ hay giữ thì tùy em. Giữ ư? Em còn tưởng rằng anh sẽ kêu em bỏ nó chứ. Cô không ngờ anh lại có thể để cho cô giữ đứa bé mà anh xem là người của đàn ông khác. Anh thật đúng là rộng rãi mà. Bây giờ ngài dự yêu không có năng lực đi phân tích nguyên nhân tại sao anh lại làm như vậy. Chỉ biết là người đàn ông cô yêu sâu đậm đang vũ nhục cô đổ ăn cho cô Còn làm tổn thương đến cô nữa Cô bị đau thấu tâm Cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ để phản kích Nếu như em muốn giữ lại Tôi nói cho em biết trước Đời mẹ này tuyệt đối không thể thừa kế một đồng xu nào Của tập đoàn Kinh Thiên Tiền Thiên Dương cũng vì lời nói của cô mà khổ sở Anh hít sâu một cái Lời tự nhiên nói xong Liền quay đầu rời khỏi nhà cô Cái này giống như gương vỡ vụn Còn anh vọng thường gì nữa Tiền Thền Duong, cái tiền khôn kiếp này. Ngài dễ yêu hướng về phía cửa chính mà kêu to. Hành lý được để tùy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện